Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3067 chương ngũ long ấm lại hiển lộ Các bạn đang nghe chuyện tải truyện AOD.ifiz Này tự nhiên là lâm hiên sợ không muốn thấy Này cùng hải không hải sợ không có vấn đề gì Như không cần phải ai Cũng không muốn đối thượng như thế cường địch Tuy nhiên tưởng muốn giải quyết trước mắt nguy cơ Lại cũng không có Tưởng tượng dễ dàng như vậy, này ma vực thậm chí so với chính mình. Tưởng tượng còn muốn chắc chắn một chút. Không thể đem đối phương phòng ngự bài trừ lại như thế nào ngăn cản. Hắn ngưng tổ chân ma chi thể. liền ngay cả cỡ cung tu du kiếm cùng huyến linh thiên hỏa liên thủ. Cũng không hữu dụng đường, lâm hiên đòn sát thủ tuy nhiều giờ này. Khắc này cũng rất có điểm vô kế khả thi. Sau hắn lại thử vài loại pháp thuật Như trước là châu đất xuống Biển một loại không có kết quả Lâm hiên thật sâu thở dài Mặc dù còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình Huống Nhưng thời gian đã sung không được hắn tiếp tục tại nơi này chỉ Hoán đi xuống Nỏ ma vực chặn chính mình công kích Tuy nhiên từ thiên địa nguyên khí Sở chuyển hóa thành tinh thuần ma khí Vẫn còn giống như như thế đối. Phương tuôn ra đi. Tất cả ma vụ bốc lên không thôi. Hơn nữa dần dần huyến hóa ra nhất cự. Đại quái vật hình thể. Mặc dù còn có chút mơ hồ. Nhưng tổng quát là cái gì hình thái đã chảy. Qua miễn cưỡng có khả năng phân biệt rõ ràng. Cao hơn mười trưởng có hơn. Xong đầu tứ tí toàn thân tựa hồ còn bao. Bọc lấy đen nhánh lân giáp. Dung mạo càng là hung ác đáng sợ. Lâm hiên mi đầu nhất trống thô sơ giản lược vừa nhìn, người nầy hình. Thái thật là có điểm quen thuộc cùng cổ ma hiển lộ ra tới ma hóa biến. Thân không nói chút nào khác nhau cũng không, nhưng tương tự độ tốt. Độ còn là cực cao. Đến tổ cùng là trùng hợp, còn là vực ngoại thiên ma cùng cổ ma nguyên. Vốn là có thiên ti vạn lũ xây dư. Nhất thời chỉ chốc lát, Lâm Hiên cũng không cách nào phán đoán suốt. Cái gì càng không có thời gian cho hắn đi từ từ suy tư. Sự tình phát triển đến này một bước hiển nhiên đối phương chân ma chi. Thể rất nhanh liền muốn hoàn thành, lưu cho mình thời gian đã chảy. Qua không nhiều lắm, phải giao sắc chặt đây dối tài năng đem trước mắt. Nguy cơ giải trừ Trong đầu ý nghĩ chuyển xong Lâm Hiên đã biết nên làm như thế nào. Hôm nay là vận dụng chính mình lợi hại nhất đòn sát thủ lúc sau này. Không sai, ngũ long ấn Trừ, ra cái này hư hư thực thực tiên phủ kỳ chân linh vật, Lâm Hiên. Thực tại không nghĩ tới còn có cái gì bảo vật có thể hóa giải trước. Mất nguy cơ. Dù sao chính mình đã tiến dai đến độ kiếp kỳ thực lực trước đâu bằng. Bây giờ, ngũ long ấm mặc dù nha nhãn dí cực, nhưng dù sao đã không, hề, nữa là nhất không dám hiển lộ với nhân trước phòng tay khoai, lang, trong đầu ý nghĩ chuyển xong, lâm hiên không hề, nữa trần chờ dí hắn. Thực lực lại sao lại không hiểu đương đoạn không đoạn phản thủ cách đó, loạn đảo lý, thâm hít sâu, đan điền trung lam sắc tinh hải xoay tròn tốc độ nhất. Thời nhanh hơn rực rỡ ngân sắc quang điểm, liền như bầu trời mỹ lệ. Chói mắt tinh thần ngôi sao một loại. chợt lóe chợt lóe, chảy xuôi tiến ngũ long ấm mặt ngoài. Nói về cách này bảo bối quả nhiên là không giống người thường, khu xử Hắn muốn cần không phải pháp lực linh khí, mà là tạo thành tinh hải. Quang điểm. Hơn nữa lam sắc không có sử dụng, phải muốn càng cao cấp ngân sắc. Quang điểm mới có thể Cũng may Lâm Hiên trước đâu bằng bây giờ tiến giai độ kiếp sau này Tinh hải chung tất cả quang điểm tất cả cũng chuyển hóa thành ngân Sắc với tình với lý Hiện tại sưng là ngân sắc tinh hải sẽ càng thêm Thích hợp Bất quá vậy sao sưng hô cái này bảo vật công hiệu đều cũng không có có Nửa điểm tăng giảm mà mấy ngàn năm qua Lâm Hiên đem cái đó sưng là lam sắc tinh hải sớm thành thói quen, hôm nay cũng cũng không có sửa. Miệng tính toán. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật cũng là lâm hiên thần niệm. Nhất động công phu. Theo sau lâm hiên tay áo bào phất một cái thiêm quang đại phóng, ngũ. Long ấm đã từ ốm tay áo của hắn chung như cá lội xuất ra. Này như... Ma vực chung, nọ vực ngoại thiên ma mơ hồ cảm giác được này bảo có. Chút nhìn quen mắt tuy nhiên thời gian cách xa nhau được quá lâu. Nhất thời chỉ chốc lát, rồi lại căn bản nghĩ không ra. Tuy nhiên sau lưng lại lông tóc dưỡng đứng, nguy hiểm cảm giác lại như. Âm u loài không ngừng quấn quanh tại trong lòng. Vậy sao có thể ni? Này trong lòng linh triệu điểm báo tới như thế mãnh liệt. Vực ngoại, thiên ma tự nhiên không dám nhìn như không thấy tuy nhiên chính mình. Thần thông chính mình rõ ràng nhất, này ma vượt cứng rắn trình độ coi. Như là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ công kích chỉ cần không phải quá không. Vào chuẩn mực tình hình trung hạ cũng là có thể đo được. Đối phương bất quá nhất sơ kỳ tiểu tu tiên giả. Chẳng lẽ là hắn vừa mới tế xuất nọ kiện bảo vật vượt ngoại thiên ma trong lòng nói thầm, lại cũng không có bất cứ gì động tác, ngã không phải hắn sai lầm lớn dám đem lâm hiên như không có gì mà là tại ngưng tổ chân ma chi thể lúc sau này cố nhiên có thể lại được ma vực bảo hộ, nhưng tại này cái trong quá trình cũng lại cái gì cũng không thể làm cho dù là trốn tránh đều không được nếu... Không chân ma chi thể ngưng tụ liền xét suốt sai lầm cho tới kết quả. Bình thường cùng tu tiên giả tẩu hỏa nhập ma tình huống là nhất dạng. Không cần phải nói, này khuyết điểm rõ ràng dĩ cực tuy nhiên mọi việc. Vốn có chính là có nhất lợi liền có nhất tệ, huống chi vực ngoại thiên. Ma ma vực chắc chắn vô cùng tình hình trung hạ, tu sĩ chắc chắn là nã. Bọn họ không thể tránh được. Truyền thuyết tại thượng cổ đại chiến lúc sau này nhất cao giai vực. Ngoại thiên ma ngưng tổ chân ma chi thể sở phóng thích ma vực liền. Ngay cả Á-tu-la-vương đều cao mày không thôi cũng may ma vực mặt. Dù vượt gì nhưng vực ngoại thiên ma cũng chỉ có tài ngưng tổ chân ma. Chi thể lúc sau này tài năng phóng xuất ra đến hơn nữa chốc lát ngưng. Tổ thành công ma vực cũng sẽ biến mất. Nếu không vật này như là có thể tại đấu pháp lúc sau này tùy ý thi. Triển bọn người kia đem thành là so sánh chân tiên càng bưu hãn tồn. Tại điểm này nọ thượng cổ điển tịch chung cũng có đắc ghi chép. Cho nên Lâm Hiên Càng sẽ không ngu ngốc lãng phí thời gian. Đối hắn mà nói tốt chiến tốt thắng là sự chọn lựa tốt nhất theo sau. liền thấy hai tay của hắn trên dưới bay múa. Vài đạo pháp quyết nhanh, như thiểm điện đánh ra. Chỉ một thoáng kim quang đại phóng, ngũ long ấm mặt ngoài lại có mấy. Cái chân long hư ảnh hiện lên xuất ra thôn vân thổ vụ, phủ cận thiên. Địa nguyên khí lại toàn bộ bị này bảo hấp thu đi. Như vậy, ngã có không tưởng được hiệu quả, phủ cận thiên địa nguyên. Khí đều bị chân long hư ảnh hút vào, trung quanh ma khí chính là độ. Dày tự nhiên mà vậy yếu bớt rất nhiều đối phương tưởng muốn ngưng tụ. Chân ma chi thể cũng gặp không nhỏ độ khó. Nọ vực ngoại thiên ma vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không thể tránh. Được, dù sao tình huống như thế, hắn là làm mộng đều chưa từng gặp. Mặt không thể làm gì khác hơn là yên lặng theo dõi kỳ biến, mà trong lòng. Nọ dự cảm bất hảo lại càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá xây lát công phu. Chân long hư ảnh tại hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí sau đó đã như có thực chất một loại. Theo sau nhưng không có công kích ngược lại hướng tới ngũ long ấm. Nhất phát đi. Thoáng qua gian giữa liền không sai nhập bảo vật không thấy tung. Tích mà ngũ long ấm thì trở nên to lớn gấp trăm lần có hơn biến. Thành nhất tòa phòng ốt lớn nhỏ loại to lớn như vậy cử vật. Mặt ngoài càng là phù văn phun bó. Những này phù văn làm kim ngân nhị sắc, rực rỡ dĩ cực tạo hình. huyền diệu phức tạp này là lâm hiên cũng hoàn toàn chưa từng gặp qua. Theo sau ngũ long ấm càng quay tròn xoay tròn đứng lên. Những này phù văn cũng càng ngày càng nhiều như cánh hoa một loại quay chung quanh tại hắn cảnh thân theo sau ngũ long ấm linh quang chợt lóe lại biến mất không thấy sau một khắc không gian ba động đột nhiên khởi hắn đã hiện lên tại vực ngoại thiên ma trước mặt này còn có cái gì hảo trần chờ không nói hai lời hung hăng tạp đi xuống chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không